cả em nha chào mừng mọi người đã đến với kênh Tạ Thanh Kỳ và mình là Lão Trần hôm nay chúng ta Tình ky va minh la tiếp tục quay trở lại với series quỷ bí chi chủ chương là rồng ảo tưởng ở phần trước thì câu chuyện đang dừng ở hội bài tarot đang tụ họp và Glenn đã lấy được nhiều trang của nhật ký Russell và biết được nhiều thông tin ngoài ra thì mặt trời direct muốn trao đổi với tiểu thư à, chính nghĩa Audrey à, chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra auri cũng chẳng chút bất ngờ với yêu cầu của mặt trời nếu ở thành bạch ngân đã phổ biến phương pháp đóng vai vậy tính toán thời gian thì đối phương cũng nên tiêu hóa đến giai đoạn cuối tìm kiếm phối phương của ma dược tiếp theo chắc chắn là một trong những chuyện được ưu tiên hàng đầu không biết là người ca tụng đóng vai như thế nào chẳng lẽ ca hát mỗi ngày sau gặp chiến đấu thì trốn vào một góc dùng tiếng ca để tăng thêm dũng khí và sức mạnh cho đồng đội ư hoặc là chúc phúc cho chính mình trước sau đó sách trường kiếm sông pha không biết làm vậy có nâng cao được khả năng ca hát hay không nếu có thể thì đó tuyệt đối là một ca sĩ hoặc là một diễn viên ca kịch xuất sắc Audrey hào hứng đoán mò cô nàng cố ý bày ra vẻ mặt không nóng này để tỏ vẻ mình đang khó xử tránh cho anh chàng mặt trời lại tiếp tục tăng giá điều này không nằm trong nội dung mà cô được dạy cũng chẳng phải là học được từ mấy cuộc hội tụ của người phi phàm nó chỉ đơn thuần là kỹ xảo cô đúc kết ra được sau khi thăng lên người đọc tâm Tôi sẽ cố gắng tìm được phối phương ma dược danh sách 8 đối ứng với đường tắt người ca tụng cho anh, nhưng không phải hôm nay, anh có chấp nhận không? Audrey nói với vẻ đắn đo, cô lại nhìn về nơi cao nhất bên cạnh chiếc bàn dài, chúng ta có thể mời ngài kẻ khờ làm chứng. Lên cười nói, tiểu thư chính nghĩa, ta có thể trả phối phương người theo đuổi ánh sáng thay cô. Ánh mắt của Audrey sáng bừng lên ngay lập tức, gật đầu với biên độ nhỏ nhưng nhanh mà nói, không vấn đề, vậy tôi nên lấy gì để trao đổi với ngài đây? Tạm thời tôi còn chưa nghĩ ra, lên khẽ cười. Việc này không gấp, có lẽ sau này các bề tôi của ta còn có chuyện cần giúp đỡ. Vấn đề hắn cân nhắc rất đơn giản. Nếu để tiểu thư chính nghĩa lấy được phối phương ma dược người theo đuổi ánh sáng từ trong mấy nhóm người phi phàm, vậy cái giá hắn phải mạo hiểm có thể bị thiêu đốt, để lén nhìn trí thức từ chỗ mặt trời vĩnh hẳng không phải là uổng phí rồi sau. Chỉ ít thì nó không có đất dùng trong hội tarot Được, tôi sẽ gắng hết sức để giúp đỡ bọn họ Audrey vui vẻ cam kết, lên búng tay, phía trước xuất hiện một tấm da dê màu vàng sẫm, phía trên là phối phương ma dược người theo đuổi ánh sáng, bao gồm cả tên gọi cổ và vật liệu thay thế, hơn nữa toàn bộ đều được dịch thành tiếng người khổng lồ. Vật liệu chính, một viên đá quang huy hoặc là một phấn linh hồn, xí bạch, máu của nhím gương hoặc trái tim của quái vật dung nham, vật liệu phụ trợ một bông hoa mặt trời viền vàng, ba giọt phụ tử. Hắn đẩy nhẹ nó, tấm da dê liền xuất hiện trước mặt của mặt trời. Derek biết dù có quên mất thì cũng có thể thông qua khẩn cầu của ngài kẻ khờ để nhớ lại, nhưng cậu vẫn nghiêm túc đọc thuộc lòng phối phương, qua chốc lát mới hỏi. Tiểu thư chính nghĩa, chúng ta có thể trao đổi chuyện rồng khổng lồ rồi. Ngài kẻ khờ, tôi thỉnh cầu trao đổi đơn độc, Ori nhanh chóng giơ tay. Ý tưởng ban đầu của cô nàng là mặt trời thể hiện nội dung tương ứng lên giấy sau đó đưa cho mình, nhưng như vậy cô đặt câu hỏi sẽ bất tiện lại phải viết ra rồi đưa lại cho đối phương, cuộc trao đổi sẽ trở nên rất phức tạp. Trao đổi đơn độc ư, trao đổi đơn độc thật thì sợ rằng cô chẳng nghe hiểu mặt trời nói con mẹ gì đâu, mà mặt trời cũng vậy, liên gật đầu nói bằng giọng điệu không chút phập phòng, được. Trong giới người phi phàm thì tiếng hêm là tri thức nhất định phải nắm vững, tiếng hêm cổ thuộc về nội dung mà bạn có thể học được, hơn nữa còn khá được hoan nghênh. Tiếng người khổng lồ, tiếng rồng khổng lồ, tiếng Latin, vân vân và mây mây thì khá ít, chẳng mấy ai hiểu được. Lời còn chưa dứt thì Klein đã che người trao ngược lại để anh ta không nhìn thấy cũng không nghe được. Android có hứng thú với tình báo rồng khổng lồ nhưng không đến mức bằng lòng trả giá để nghe, thế nên anh ta duy trì im lặng, yên tĩnh chờ đợi. Mặt trời Direct thấy ngày cả khở ra dấu có thể bắt đầu trao đổi, cậu ta trầm mặc mấy giây, tự hệ thống lại ngôn ngữ mà nói. Tộc rồng khổng lồ là tử địch của vương đình người khổng lồ dáng dốc của bọn chúng như thằn lằn phiên bản lớn Toàn thân được bao phủ bởi lớp vẩy có màu sắc khác nhau Tứ chi thô to mạnh mẽ Đưa cánh lớn đến mức có thể mang cao cả thân hình khổng lồ của chúng bay lên Chúng là kẻ thống trị bầu trời Bọn chúng con thì có năng lực phun lửa Con thì có năng lực khống chế tia chớp Con thì có năng lực ăn mòn Có con lại có thể tạo ra hàn băng Nhưng nó không thuộc về số chủ lưu trong tộc rồng khổng lồ Số lượng lớn dòng khổng lồ thì lấy vua dòng khổng lồ, Anjawit, để làm đại biểu dòng tâm linh. Đường tắt phi phạm bắt nguồn từ dòng tâm linh chính là khán giả. Ở thành Bạch Ngân, bọn tôi thường gọi nó là đường tắt dòng khổng lồ. Về kiến thức giao dịch thì lúc đầu Direct định dập khuôn theo như tài liệu. Nhưng sau khi biết được tiểu thư chính nghĩa và anh người trao ngược, hình như không phải cùng một thế giới với mình, cậu mới nhận dần nhận, nhận, nhận ra rằng giá trị lịch sử được phổ biến ở thành Bạch Ngân. Cho nên lần này cậu chỉ nhắc đến rồng khổng lồ, không nói đến các tình báo về người khổng lồ, tinh linh, dị chủng chim bất tử và quỷ hút máu. Vua rồng khổng lồ Angel Huyết này, giống với ghi chép trên sách xưa của giáo hội, Audrey khẽ gật đầu, lễ phép không cắt ngang lời kẻ của mặt trời. Derek nhớ lại kiến thức trong tài liệu, hồi đó cả mạnh nhất cũng không... À cũng đáng sợ nhất của tộc rồng khổng lồ chính là vua rồng khổng lồ Angel Huyết. Nó còn được gọi là rồng ảo tưởng. Ngoài ra thì con của nó, An Sao Hút, là kẻ mạnh nổi danh, bao phủ cả bầu trời, nhìn xuống toàn bộ đại địa và biển cả. Danh hiệu của nó là rồng ác mộng. Về vua rồng khổng lồ An Giao thì có truyền thuyết như thế này. Những vật phẩm mà nó tưởng tượng chắc chắn sẽ hiện ra. Quốc gia mà nó tưởng tượng chắc chắn sẽ giáng lầm thế giới vật chất. Tương lai mà nó tuyên bố sẽ trở thành hiện thực. Lên đang dự tính chợt nhíu mày. Nếu không phải chính nghĩa Ori đang hết sức chuyên chú lắng nghe câu chuyện của mặt trời, thì cô nhất định đã phát hiện được dị thường của hắn, cho dù là cách một bản xương mù dày đặc. Miêu tả vừa rồi, hắn làm hắn liên tưởng đến vật phong ấn 008. Tương lai được tuyên bố, có chút ăn khớp với đặc điểm trình diễn. Lên dựa vào thành ghế nhìn như thả lỏng như thực tứ quần chuyên chú hơn. Dòng ảo tưởng, nghe ngầu quá, đây chính là biểu hiện của thần linh đó nha. Ori nghe tới hai mắt sáng bừng, vừa hưng phấn lại vừa chờ mong. Derek dừng lại mấy giây, nói tiếp, con trai của nó dòng ác mộng, an sâu hút cũng rất đáng sợ, nó có thể khống chế tâm linh của mỗi một sinh vật, khiến bọn chúng làm việc theo ý chí của mình. Mà những sinh vật này rất khó phát hiện được, cho rằng đó chính là ý nghĩ chân thực của chính bọn chúng. Nó còn bệ nên những cơn ác mộng chân chính trong hiện thực, khiến rất nhiều sinh linh vô thức bị cuốn vào, cho đó thì ban cho kết cục tàn khốc kinh dị nhất. Nghe chuyện rằng nó rất thích đùa ác, nó sẽ để hoàng tử đến hôn tỉnh công chúa nhưng lúc công chúa tỉnh lại thì đã thối giữa mất một nửa nó sẽ để con gái nhà bình thường mang giày cao gót kêu vũ trước mặt vương tử nhưng không thể dừng lại được cho đến khi chết nó sẽ tạo ra đủ các loại trùng hợp khiến vận mệnh của rất nhiều sinh linh đi về phía bi kịch đủ các loại trùng hợp nghe càng giống vật phong ấn không 008 hơn nhưng mình lại chẳng hiểu quá nhiều về vật đó lên khắc chế xung động muốn vươn tay xoa cầm khiến bản thân nhìn như một cái miệng giếng cổ đúng là một con rồng khổng lồ xấu xa Năng lực của nó rất thú vị. Ori nửa cảm thán, nửa hưng phấn mà nói. Đây chính là tương lai của đường tắt khán giả ư. Không, mình phải gọi nó là đường tắt rồng khổng lồ. Mình không muốn chuyển qua danh sách khác nữa. Ori hận không thể lập tức trở thành danh sách bảy là bác sĩ tâm lý, sau đó tiếp tục đề thăng. Mặt trời Direct trả lời với vẻ trung thực. Lịch sử của tộc rồng khổng lồ và vương tộc người khổng lồ đã qua hon hai ba ngàn năm. Những điều tôi biết, hoặc là từ tài liệu của sách, hoặc là từ truyền thuyết, nhưng không thể đảm bảo trăm tính chân thật. Ít nhất thì lịch sử không bị đứt đoạn, tâm trạng của Ori không tệ mà an ủi. Sau đó thì sao? Sau đó ư, Chúa sáng tạo tất cả thức tỉnh, dòng ảo tưởng và dòng ác mộng nổi danh trong tộc dòng khổng lồ rớt khỏi bầu trời, mất đi hết thảy của chúng nó, bao gồm cả mạng sống. Điều đó khiến ánh sáng mặt trời hơn 49 ngày không thể chiếu sáng đại địa, khiến vô số núi lửa phun trào, khiến hồng thủy nhấn chìm tất cả mà tộc rồng khổng lồ từ đó trở nên suy bại chỉ có thể rút về một nơi địa thế hiểm yếu sau đó nữa thì vương đình người khổng lồ bị chúa hủy diệt đìa rích kể với giọng khá nặng nề nó không giống với lịch sử mà mình biết không phải là chúa tể bão táp mặt trời vĩnh hằng thần tri thức và trí tuệ dẫn dắt nhân loại đánh bại rồng khổng lồ đánh bại người khổng lồ lần lượt giết vương giả của bọn chúng hay sao. on thấy mơ hồ cảm giác như thời không và lịch sử bị sai lệch lên cũng rất nghi ngờ về điều này Hắn cảm thấy lịch sử chân thực bị bao phủ bằng một lớp sương bởi kỷ thứ hai còn xưa hơn cả cái chữ xưa nữa Truyền thuyết thần thoại trong sách cổ của giáo hội chắc đa phần đều là giả nhưng lịch sử được truyền lưu ở thành Bạch Ngân cũng không thể tin hết toàn bộ được Hắn thu hồi suy nghĩ mỉm cười lên tiếng Chào đổi xong rồi chứ Tôi chỉ biết được chừng đó Mặt trời direct ấy nấy trả lời Cậu cảm thấy tình báo mình cung cấp không cuoi len tieng trao đoi xong với giá trị phối phương ma dược người theo đuổi ánh sáng Audrey lặng yên hít vào một hơi, nhếch miệng nói, tôi rất hài lòng. Tôi đã biết phương hướng trong tương lai của mình, cô nàng vui vẻ bổ sung thêm một câu. Sau khi mấy thành viên trao đổi xong, lên tuyên bố hội tarot tuần này kết thúc, anh đưa đám người tiểu thư chính nghĩa đi xong, chẳng dừng lại quá lâu mà trở về phòng ngủ, để giảm bớt nguy hiểm bị người ta phát hiện. Quần hoàng hậu trong căn biệt thự xa hoa của nhà bá tước hoi, Audrey tâm trạng vui vẻ, thông thả đi lại mấy bước, tính thưởng cho sushi mấy miếng đồ ăn vặt cho chó. Và lúc này cô nghe được tiếng có người, gõ cửa. Thông qua tiếng bước chân và tiết tấu tương ứng trước đó, cô đã nhận ra đó là hầu gái Annie của mình. Vào đi, Audrey ngắm nhìn trong gương, chỉnh trang mái tóc, ưỡn thẳng lưng. Annie thì cầm một tờ giấy đi vào mỉm cười nói, tiểu thư, điện báo của cô, đến từ đại lục nam. Đại lục nam, Alfred ư? Audrey nhớ tới anh trai, cô mừng rỡ nhận lấy tờ giấy chăm chú lọc đây đúng là điện báo doanh trai cô gửi từ bờ đông hải đế quốc bà lam ở đại lục nam bên trên có viết đã tìm thấy thành lăn bảy màu mà em cần tổng cộng hai con chờ nhận hàng đi nhưng mà em đã không cần nữa rồi ori ngơ ngác cô chớp mắt chợt quay phát đầu nhìn susi con chó lớn lông vàng lắc lắc cái đuôi với vẻ mặt ngơ ngác được thôi nếu mình đã không cần thì có thể cho susi có thể dùng để trao đổi vật liệu phi phạm khác. Ở, ma dược của sushi còn thiếu mất tủy sống của thỏ pha man. Có chuyện gì thì cứ giao cho sushi làm, tiện hơn tự mình ra mặt rất nhiều. Mỗi một thám tử giỏi thì đều cần có một trợ lý giỏi. Đúng đúng, Ori nhanh chóng cho ra quyết định. Đối với cô thì đây là chuyện không cần quá đặc biệt chú ý. Cô đặt điện báo xuống sự vui vẻ lắng động, phiền não trong lòng diễn ra. Mình còn nợ ngay cả khờ tình báo về hội mật tu, nhiệm vụ ám sát đại sứ Antit. Cùng với một yêu cầu cho các bè tôi của ngài Cuối cùng thì mình cũng đã được cảm nhận Cái cảm giác nợ nần chồng chất Ori, mày không thể trì hoãn thêm được nữa Bắt đầu hành động đi Cô nàng yên lặng siết chặt nắm đấm Cô tìm kiếm giấy bút tính viết một phong thư Cho tử tước Rilin Và anh ta nhanh chóng sắp xếp cho mình gặp mặt hút và phít Để ủy thác chuyện này cho họ Ori nhấc bút chấm mực nước Đột nhiên phần cổ tay lại dừng lại không viết Cô vừa mới nhớ tới một vấn đề rất mấu chốt, đó chính là sự hiểu biết của bản thân với background đại sứ Antit là rất ít. Trong tình huống đó rất dễ đoán sai độ khó của nhiệm vụ, hoặc là sẽ không tìm thấy được người bằng lòng nhận ủy thác, hoặc sẽ ủy thác cho đối tượng không phù hợp, khiến cho nhiệm vụ vừa bắt đầu đã phải đối mặt với thất bại. Còn về phần nâng cao giá cả, không phải trọng điểm mà cô quan tâm. Cô tin tưởng thù lao ngại cả khờ cho mình sẽ tốt hơn, có trợ giúp nhiều hơn với bản thân. Audrey do dự trong chốc lát mới quay đầu nói với hậu gái Annie nói cho bà tước phu nhân Galia ta nhận lời mời tối mai đúng giờ tham gia vũ hội của bà ấy Galia là phu nhân của bà tước quốc vũ hội mà cô sắp tham dự sẽ mời đại sứ của các quốc gia trú đóng ở Luen bao gồm cả Bechron Jean Matan Audrey vốn là muốn dùng cớ bị bệnh để từ chối nhưng bây giờ cô lại hứng thú với vũ hội này chờ cô quan sát đại sứ Bechron thu thập đủ nhiều tình báo sau đó mới gặp mặt hút và phít Ori tự dưng cảm giác được tham gia đại sự cô kích động chờ mong vào công cuộc mạo hiểm này thủ phủ trên quần đảo Roster Bayam tòa thành hào phóng Andres Winson trở lại thế giới hiện thực anh ta đổi một bộ đồ hoa lệ có vẻ khoa trương của nước Cộng hòa Antit đi ra con hẻm nhỏ từ cửa sau của khách sạn vòng qua mấy con phố lớn anh ta dừng trước một căn nhà không có vườn hoa và bãi cỏ lấy ra một chiếc mặt nạ trắng thường thấy đeo lên mặt tiếp đó anh ta vươn tay gõ cửa ba mạnh hai nhẹ khoảng cách hai giải ba ngắn chờ đợi mười mấy giây cửa phòng kẽo kẹt mở ra một người đàn ông bịt khăn đội đầu hải tặc ló đầu nhanh chóng quan sát hai bên vào đi người đàn ông này nhường đường trầm giọng nói aloét không nói gì chỉ im lặng tiến vào lạch cạch cửa phòng đột nhiên đóng lại còn ở số 15, phố mins lên kéo mở màn cửa sổ ngồi trước bản sách Tình báo hội mật tu người trong ngược cung cấp khiến hắn biết mục tiêu, có khả năng liên hệ gì đó với nước Cộng hòa Antit. Đồng thời hắn nhớ tới lời miêu tả về gia tộc Antigenus của người trong ngược, đó là quỷ dị và đáng sợ. Người phi phàm tối qua lợi dụng một con trùng đen để lèn vào phòng mình, nhìn trộm tin tức, hơn nữa còn để lại cảnh cáo, đúng là biểu hiện khá quỷ dị. Mất xích danh sách mà gia tộc Antigenus nắm giữ chính là đường tắt thầy bói của hội mật tu, cả hai đều giống cũng chính là nói có thể cho ra suy đoán người phi phạm tối qua là thành viên hội mật tu kiêm chức gián điệp của nước cộng hòa antid ư hoặc là không thuộc về hội mật tu nhưng lại mượn liên hệ của hội mật tu với nước cộng hòa antid lấy được phối phương và ma dược tương ứng ư lên bắt đầu cho ra giả thuyết thật táo bạo cẩn thận chứng thực điều đó có thể giải thích được vấn đề dự cảm tên hề của mình không có tác dụng khi con trùng quỷ dị xâm nhập bởi vì nó là cùng một đường tắt người danh sách cao hơn sẽ áp chế mình Tất nhiên, hoặc là do con trùng này không thể uy hiếp thực chất tới mình được. Cũng có thể giải thích được là tại sao mình vừa viết xong tình báo về Ian Wright, thì đêm đó đã có con trùng liền vào, hơn nữa còn chạy thẳng đến bản sách. Đối phương có năng lực thầy bói thì sẽ khiến mọi chuyện trở nên hợp lý. Sau khi cân nhắc đắn đo nhiều lần, lên cảm thấy là suy đoán của mình rất có thể rất gần với chân tướng. Nếu thực sự là người ở danh sách cao của đường tắt thầy bói, thì là danh sách mấy? tên gọi ma dược là gì có thể thao túng con trùng đen chẳng lẽ là một chùm sò khác của gánh xiếc thú nhà thuần thú sao lên nửa là tự diễu nửa buồn cười im lặng lắc đầu có lẽ phối phương ma dược danh sách sau của mình sẽ lấy được từ chỗ gã đây chính là ý nghĩ chân chính từ gợi ý lần trước mình xem bói muốn biểu đạt bách lung thật đúng là vùng đất đầy hy vọng mà lên lẩm bẩm mấy câu bắt đầu cân nhắc xem tiếp theo làm gì nhiệm vụ ám sát baron đại sứ ant dập tắt tai họ ngầm triệt đẻ thì hắn đã ủy thác rồi bản thân hắn thì phải tránh hiểm nghi hơn nữa cũng chả có năng lực làm gì được sau khi tiết lộ hành tung của Ian Wright cho song phương hắn tin tưởng trong thời gian ngắn đại sứ Beckron sẽ chẳng rảnh rang để báo thù với mình và sẽ không gây phiền phức gì cho mình tìm được vật phẩm quan trọng như lời ông ta rõ ràng mới là chuyện ông ta quan tâm nhất hiện nay nói cách khác là trước khi vật phẩm đó được tìm ra mình sẽ an toàn không cần gấp gấp tìm vệ sĩ người phi phạm mạnh mẽ để làm gì À, cho dù về sau có báo thù Thì đại sứ cũng sẽ chẳng mời kẻ mạnh Ở danh sách cao đến đối phó mình đâu Nó vừa Kém, tốn kém mà lại vừa không cần thiết Dù sao thì Bách Lung cũng không phải Sân nhà của ông ta Khả năng lớn nhất vẫn sẽ là Giao cho người phi phạm tối qua Lợi dụng con trùng lèn vào phòng mình Gã thấp nhất phải là danh sách 7 Thậm chí có khả năng là danh sách 6, danh sách 5 Có đủ thực lực, hơn nữa quen thuộc tình huống Đến lúc đó mình cứ mời Vệ sứ theo tiêu chuẩn này là được hy vọng trước lúc đó đại sứ sẽ không ra lệnh lên đờ người nhìn màn sương mù cuối cùng đã tan đi bên ngoài cửa sổ hắn quyết định tối nay tiếp tục đến quán rượu người dũng cảm một là muốn thông qua Caspa để tiếp xúc với những người phi phạm khác xây dựng nền tảng cho việc lựa chọn vực vệ sĩ phù hợp sau này hai là tìm cơ hội bán đặc tính phi phạm của Show đi tích góp được chút tiền mặt ba là xem thử quay bán vật phẩm thần kỳ nào lợi hại nhằm tăng cường năng lực của mình đây là kế hoạch chẳng bao giờ quá hạn cả Sau khi xác định được ý tưởng, tên giả bộ nhàn nhã độc báo, mãi cho đến khi trời tối đen, hắn mới chậm dãi cham rai dậy, tự nấu cho mình một nồi canh đuôi bò cà chua. Ăn uống no nê, hắn theo thường lệ kéo màn cửa sổ, quyết định đêm nay sẽ không mở nó ra nữa. Tiếp đó hắn kêu gọi chính mình, tự hưởng ứng chính mình, biến thành linh thẻ đặc thù, chuyển cái còi đồng của Akut, đặc tính phi phạm của Mêu So, bùa chú tựa chế và các loại coi đong cua cốt liệu cộng với bộ bài Tarot trên màn sương mù xám về lại với thế giới hiện thực, chỉ đè lại mấy thứ lặt vặt như hợp đồng bị nhiễm máu. Lên giảm xong tất cả, trang bị mấy thứ cần thiết, thực lực đã trở về đỉnh cao, một lần nữa lại trở thành bán chuyên gia thần bí học. Sửa sang lại cổ áo, hắn cầm mũ và gậy ba tong, rời khỏi số 15 phố Minsk. Phố đường sắt trong quán rượu của người dũng cảm, lên dùng một ly bia đổi lấy được tin tức, tìm được Kaspar trong một phòng đánh bài nào đó. Đối phương đang vừa chơi đấu tà ác vừa lật cược một tây đấm quyền anh ở bên ngoài, sống khá là thích ý. Hoàn cảnh quen thuộc này làm lên nhớ tới lần trước gặp được Malik đang chơi bài tích giác với mười mấy cái xác sống. Hắn chợt thấy mừng vì lúc trước mình không mang theo còi đồng cốt nếu lúc đó mình mang theo cây còi của thầy cốt thì đoán chừng mười mấy cái xác sống của Malik sẽ làm phản ngay tại chỗ, nhiệt tình hiếu khách mà chiêu lãi mình. Không biết vẻ mặt lúc đó của gã tà sẽ thế nào. Lên đứng cạnh cửa gật đầu ra hiệu với Caspar Kalenning. Caspar che lại lá bài văng tục một câu, rồi đứng dậy đi tới cạnh cửa, đe thấp giọng nói. Tôi dẫn cậu đến một nơi. Người nơi đó tuy không bằng Malik nhưng đều khá giỏi. Còn về có giao dịch thành công hay không chẳng liên quan đến tôi. Nhưng tôi phải cảnh cáo cậu trước, không được chọc giận bọn họ. Bằng không rất có thể cậu sẽ không thấy mặt trời ngày mai. Tất nhiên. Cách lung sau tháng 9 mà muốn nhìn, thật, muốn nhìn thấy mặt trời cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Tôi cần trả thù lao cho ông chứ. lên hỏi một cách thành khẩn. Kaspar hài lòng gật đầu, hai bảng. Trường này còn mua được một khẩu súng lục trong cửa hàng bán vũ khí đấy. Tuy bọn họ niêm ít giá hơn ba bảng, nhưng về cơ bản, có thể trả giá xuống còn trường hai bang truong nay con mua đuoc mot khau sung luc trong cua hang ban vu khi đay tuy bon ho niem it gia hon ba bang nhung ve co ban co the tra gia xuong con chung hai bang len lầm bầm một câu, rồi đưa cho Kaspar hai tờ một bảng. Kaspar quay đầu nói một tiếng với đám bạn đánh bài rồi dẫn lên cập khiễng đi về phía nhà bếp từ chỗ đó tiến vào một con ngõ ở phía sau vòng đến trước một căn nhà tối như bưng ông ta lấy một cái mặt nạ sắt chỉ có thể che được nửa mặt đưa cho lên gã cười nói cậu cứ coi như dùng hai bảng để mua hai bảng của tôi có thể mua rất nhiều lên đeo mặt nạ lên cố ý khiến tạo hình của mình trông thật loạn thấy hắn đã chuẩn bị xong Caspar gõ cửa rất có tiết tấu sau bảy tám giây tấm gỗ nhỏ trên cửa bị kéo ra Đằng sau lộ ra đôi mắt màu nâu. Bị xem xét một lúc, lên mới thấy cánh cửa mở về phía sau. Một người đàn ông đeo mặt nạ sắt đứng đó đưa cho lên một chiếc áo choàng có mũ trùm, nói với Caspar bằng giọng khàn khàn. Lần sau nhớ báo cho tao trước, bằng không, hừ. Gã đóng cửa, quay người dẫn lên băng qua phòng khách tối ôm, tiến vào một phòng sinh hoạt chung ở lầu 1. Trên bàn trà chỗ đó có đốt một cây nến, ánh sáng nhỏ yếu khiến cả căn phòng trở nên mơ ảo. Trên sofa ghế dựa chung quanh bàn trà phân biệt có mười mấy người ngồi đều mang áo choàng trùm mũ đeo mặt nạ sắt lên đã mặc xong áo choàng yên tĩnh tìm chiếc ghế dựa trong góc ngồi xuống nghe thấy một người đàn ông với gương mặt mập mạc quán giận gần đây dưới cống có rất nhiều dã thú cắn mất rất nhiều thảo dược tôi trồng bọn chúng rất thông minh thảo dược có độc sẽ không bị chạm vào tôi cần người giúp đỡ dọn sạch chúng mấy người biết đó nó không phải sở trường của tôi tôi am hiểu điều chế thuốc và trị bệnh cho mọi người am hiểu chế thuốc trị bệnh cho người khác lại còn trồng rất nhiều cây thuốc dưới cống ngầm là thầy thuốc ư không biết gã là thành viên của học phái sinh mệnh hay tín đồ của mẫu thần đất đai khả năng lớn hơn là hoang dại lên dự nghĩ trong lòng không nói lung tung tại vương quốc ruen bởi vì giáo hội bái táp bài xích mặt trời vĩnh hằng thần tri thức và trí tuệ nữ thần đêm tối và giáo hội chiến thần thì như nước với lửa cho nên tôn giáo từ bên ngoài tới chỉ có mẫu thần đại địa mới được quyền truyền giáo nhưng ở dưới sự hợp tác đàn áp của ba giáo hội lớn bọn họ cũng chỉ có mấy giáo lường lẻ tẻ tín đồ thì ít đến đáng thương thậm chí không cần phải thành lập mấy cái tiểu đội người phi phạm mà dù có thành lập thì cũng không được chính phủ đồng ý không thể hợp tác với bên cảnh sát nó thuộc về cái dạng vũ trang phi pháp tài liệu nội bộ của kẻ gác đêm có ghi giáo hội mẫu thần đại địa nắm giữ hai đường tắt danh sách người trồng trọt và thầy thuốc nhưng có vẻ đường tắt sau thì không được hoàn chỉnh Mũ trùm của người đàn ông nghi là thầy thuốc kia thoáng mở ra, đè lộ khuôn mặt đằng sau tấm mặt nạ sắt. Nhưng chiếc mặt nạ chỉ che từ sống mũi trở lên, đè lộ một đống thịt mỡ hai bên má của gã, dường như nó còn đang rung rung. Tôi lặp lại lần nữa, tôi cần người giúp mình dọn dẹp đống giã thú mới xuất hiện trong cống ngầm. Chỉ cần quản mỗi khu vực cầu bách lung thôi, tôi sẽ trả thù lao bằng bốn bình dược quý. Hai bình trong đó có tác dụng cầm máu, đẩy nhanh quá trình khép miệng vết thương. Hãy tin tôi Nó tốt hơn cả đi phòng khám để may miệng vết thương nữa. Trong vòng 6 tháng vẫn còn phát huy tác dụng. Người đàn ông nghi là thầy thuốc, nói ra yêu cầu và điều kiện tương ứng. Gà bông chốc bật cười tiếp tục nói, hai bình còn lại chỉ còn có nửa tháng hiệu lực, khiến đàn ông có thể tìm để được thanh xuân như thỏa 17. Trở lại người phi phạm ở trên giường. ha, <cười> mấy người hiểu ý tôi mà. Cho dù dược lực để quá hạn thì nó vẫn có thể sản sinh hiệu quả. Nhưng thay vì từ chỗ đó thì nó sẽ khuếch tán ra toàn thân, khiến cho cả người dùng trở nên cực kỳ cuồng bạo. Sức mạnh và độ mẫn cảm tăng lên với biên độ lớn. Nửa tiếng sau sẽ rơi vào thời kỳ suy yếu. Sao mà giống mấy ông quân y dáng quảng cáo trên cột điện vậy? Hơn nữa còn không biết xấu hổ mà chào hàn thuốc quá hạn, nên không kìm được oán thẩm hai câu. Nói xong, người đàn ông nghi là thầy thuốc thấy trong phòng hoàn toàn in lặng, vẫn chẳng ai lên tiếng đành phải cắn răng nói ngoài bốn bình thuốc tôi sẽ trả thêm 30 bảng cuối cùng thì một người đàn ông ngồi sofa ngoài rỉa trầm giọng nói tôi tiếp nhận ủy thác này ông phải ứng trước hai bình dược mỗi loại một bình sẽ do ngài con mắt trí tuệ làm chứng được một ông già ngồi trên ghế sofa đơn giản gật đầu nếp nhăn trên hai má ông ta rất sâu làn da khô quắt tiếng nói cũng mang theo vẻ già nua. lên nhờ đó mà phán đoán ông ta không còn trẻ nữa được người đàn ông nghi là thầy thuốc thở phào nhẹ nhõm sau khi cuộc giao dịch này đạt thành buổi tụ hội trở nên sôi động hơn sau đó có một cô gái toàn bộ khuôn mặt bị cha phủ dưới mũ vào ngoại vật. Một là kiếm thép phủ văn do giáo hội tôi muốn bán hai vũ khí vũ khí tên điều chỉnh tư thế ngồi chăm chú hơn hắn tạm thời còn chưa thể thăng cấp muốn nâng cao sức mạnh chỉ có thể dựa vào ngoại vật một là kiếm thép phủ văn do giáo hội mặt trời vĩnh hằng chế tạo có hiệu quả tinh lọc và trừ tà là khắc tinh của các sinh vật bất tử như quỷ nước oan hồn xác sống vẫn còn dùng được ba năm Dĩ nhiên sự sắc bén của nó cũng đủ để giết người. Giọng nói của cô gái lúc cao lúc thấp rõ ràng đang muốn che giấu đặc trưng của mình. 500 bảng hoặc phối phương kẻ man dợ danh sách tám, mấy người có thể lấy được nó. Quá đắt, với mình lại chẳng có lý do để lấy. Nếu thực sự gặp được sinh vật bất tử mà hiện giờ mình không đối phó được, thì thổi coi có vẻ tốt hơn. Dù không có tìm thấy A-Code, chỉ riêng người đưa tin thôi, đã đủ khiến rất nhiều sinh vật bất tử sợ vãi đái. Lên thầm lắc đầu, nghe quý cô đó giới thiệu về vũ khí thứ hai. Đao chặt thịt có kết cấu máy móc tinh xảo, có thể biến hình. Một thanh đao chặt thịt dễ dàng mang theo bên mình. Đây là lợi khí để thực chiến, được một người thợ kiệt xuất chế tạo và... không thường thế đâu, 25 bảng. Vũ khí có hiệu quả phi phàm và các loại tương tự không có hiệu quả về phương diện này. Phần định giá cách biệt lớn thật, nên tiếp tục bảng quang thẳng đến khi thanh kiếm thép phù văn được một quý ông âm u trong góc mua đi và thanh đao chặt thịt trở thành vật trong túi của ngài con mắt trí tuệ. Mấy cuộc giao dịch sau có thành công có thất bại, thứ duy nhất khiến lên muốn là trang sức tài vận. Một vật phẩm phi phạm có thể khiến tài vận của người dùng tăng lên trong vòng 3 tháng, nhưng nó không phải mục đích chính của hắn, giá cả có vẻ không đẹp. Thấy bầu không khí trở về trầm lắng, hắn chậm rãi thở hắt ra, đè thấp giọng nói, tôi muốn bán một vật phẩm, Sau khi ép dẫn lánh mắt của mọi người, hắn lấy ra hộp thuốc lá bằng sắt, móc đặc tính phi phàm màu đỏ thấm như thạch rau câu ra. Không cần phải hệ thống ngôn ngữ, lời giới thiệu hắn đã sớm nghĩ sẵn trong đầu. Đây là vật tôi lấy được từ trên một thi thẻ, tôi cũng chẳng biết nó có tác dụng gì, chỉ cảm thấy hình như rất thần kỳ. Có lẽ ai đó trong số các vị sẽ nhận ra nó. Lên cố ý không nhắc đây là đặc tính phi phàm, cũng không nói thạch rau câu đỏ thấm trong tay có thể thay thế cho vật liệu chính của ma dược thợ săn. Nó liên quan đến định luật đặc tính phi phạm bất diệt, hắn không muốn đám thành viên trong cuộc tụ hội phi phạm này được hưởng lợi. Ngoài ra thì Klein còn có ý nghĩ muốn thử, coi xem ở đây có ai biết định luật đặc tính phi phạm bất diệt hay không. Kẻ đó chắc chắn sẽ mạnh hơn mấy tên khác nhiều, hoặc là có bối cảnh phù hợp để ủy thác nhiệm vụ vệ sĩ. Đồng thời hắn tiếp tục nguy trang thành người thường, không hiểu biết gì với giới phi phạm. Tuy các thành viên trong cuộc hội tụ này không thể nhìn qua mặt nạ sắt để thấy được dáng vẻ của hắn. Nhưng Kaspar Kalenning đã biết tướng mạo của hắn, mà không ít người trong phòng này hẳn là đều quen biết vị thương nhân vũ khí ở chợ đen này. Cẩn thận và thận trọng là từ mà hôm nay trước khi ra ngoài, Klen đã nhấn mạnh với bản thân. Từng cặp mắt xem xét vật đỏ thấm trong tay hắn, nhưng Klen không phải là khán giả cho nên chẳng nhìn ra được điều gì. Mười mấy giây qua đi chẳng qua lên tiếng trong phòng sinh hoạt yên tĩnh như nghĩa địa, và lúc này ngài con mắt trí tuệ trên sofa đơn, hắng giọng Có lẽ tôi biết nó là gì, cũng biết rõ nó có tác dụng gì, nhưng chi cứ cần phải có thủ lao để đổi. tôi giá giá 400 bảng, hãy tin tôi đi, đây tuyệt đối là một cái giá công bằng, tất nhiên, cậu có quyền từ chối. Vật liệu chính của Ma Dược, danh sách chín là khoảng từ 50 bảng đến 200, cộng có hai vật liệu chính thì sấp xỉ, bằng 400 bảng, cái giá hợp lý. Quý ngài có danh hiệu còn mắt trí tuệ, hình như nhận ra danh sách thợ săn, không cần xem bói trực tiếp nhận ra, Chẳng lẽ là chuyên gia giám định Ở danh sách 7 của đường tắt nhà thông thái sao Tuyên suy nghĩ một chút rồi nói Đồng ý Có điều ông không cần trả tiền vội Tôi còn một ủy thác nữa Ủy thác gì Con mắt trí tuệ hỏi với giọng giả lua Tuyên đắn đo nói Chuyện là thế này Tôi đắc tội với một người Ờ dựa theo cách nói trong giới của mấy người Hẳn là một tên danh sách 6 hoặc danh sách 5 Tôi muốn thuê một vệ sĩ Danh sách 6 hoặc danh sách 5 Tại sao cho em không im lặng mà chết đi Nếu bọn này đạt đến cấp bậc đó Thì còn cần gì tham gia tụ hội nhỏ thế này Người đàn ông nghi là thầy thuốc Thốt ra khỏi miệng Trong sự kinh ngạc còn cảm theo vẻ diễu cật Mấy thành viên khác tuy không nói gì Nhưng thấy chẳng ai tiếp nhận ủy thác Thì liền biết suy nghĩ của họ Cũng chẳng khác với người đàn ông nghi là thầy thuốc kia Mà con cam theo ve dieu cot may thanh vien khac tuy khong noi trí tuệ cười ha <cười> ha Có lẽ sự hiểu biết của cậu Về giới của chúng tôi không nhiều Danh sách 6 hoặc danh sách năm Đều là những nhân vật cực kỳ đáng sợ Đúng vậy đã từng có không ít chuyện danh sách 8 danh sách 9 giết được cả mạnh ở cấp bậc này nhưng đó đều là những kinh nghiệm khó mà phục chế lại được tôi nghĩ các vị ngồi đây chẳng ai muốn mạo hiểm lớn để bảo vệ cậu đâu à, nếu có thể xác định đối phương chỉ là danh sách 6 hơn nữa không có vật phẩm thần kỳ thì chắc sẽ có người muốn thử thách với nhiệm vụ này được rồi, tôi không thể nào xác định được lên nhún vai sau đó nói vậy tôi chỉ đành phải cố gắng tự cứu lấy mình rồi 400 bảng có thể mua được gì đây? Ồ, chính là vật phẩm thần kỳ vừa nãy mấy người nói sau. Tin tôi đi, vật phẩm thần kỳ 400 bảng có thể mua được chắc chắn không thể đối phó với kẻ địch của cậu, thậm chí còn mang đến nguy hiểm khác cho cậu. Tôi đề nghị cậu nên đi tìm đối phương, xin lỗi, xin lỗi cho chân thành vào, thậm chí quy xuống hoặc làm gì đó cũng được. Hoặc là hy vọng 400 bảng có thể mua được sự lượng thứ của người đó. Ngài con mắt trí tuệ cho ra một lời khuyên chân thành nói thẳng thì tôi đã từng cân nhắc đến ý đó nhưng tôi nghĩ bọn họ không chấp nhận đâu lên đang định trả lời thì người đàn ông tiếp nhận nhiệm vụ dọn dẹp giá thú dưới cống ngẩm chợt nói có lẽ cậu nên cược vận may xem sao chỗ tôi có một vật phẩm thần kỳ bốn trăm bảng tôi sẽ bán cho cậu nó 400 bang thể để cậu nghe được âm thanh của tồn tại vĩ đại nếu vận may của cậu không tệ thì có thể nghe hiểu được tin tức hữu dụng từ nó cậu sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ bảo vệ bản thân không còn là vấn đề khó khăn nữa nhưng nếu vận may của cậu quá tệ nghe ra được sự nguyền rủa hoặc là không thể thải thích được thì cậu sẽ bị thương thậm chí là sẽ chết cậu có muốn cược vận may hay không lời anh ta vừa dứt ngài con mắt trí tuệ đã trầm rộng quát rắn đen đừng có nhắc đến vật phẩm chẳng lành đó của cậu nữa rắn đen kia cười ha hả tôi cũng chẳng nói dối tôi không làm trái quy tắc nơi này tôi nói cả chỗ tốt và chỗ xấu cho cậu ta để cậu ta lựa chọn ờ xác suất nghe hiểu được tin tức hữu dụng khoảng chừng mười phần trăm cậu muốn cược không bàn quay roulette nga ở trái đất nghe được âm thanh của tồn tại vĩ đại đây là người lắng nghe của hội cực quang sau vật phẩm để lại sau khi mất khống chế của người lắng nghe danh sách 8, đối ứng với người cầu nguyện bí ẩn lên nhìn về phía rắn đen nghi là thành viên của hội cực quang liền nhớ đến rất nhiều chuyện hay là thử cược xăm không không thể gọi là cược bởi vì mình sẽ mang vật phẩm này vào thế giới xương xám mà sử dụng mình đã có thể mang vật phẩm ở thế giới hiện thực lên mản xương xám nếu làm vậy có thể lần tránh tổn thương ở mức lớn nhất nhưng đây chỉ là di vật của người vi phẩm danh sách 8 thu hoạch nhận được chưa chắc đáng bao nhiêu mà 400 bảng không hề rẻ suy nghĩ trọng chớp nhoáng, lên trịnh trọng gật đầu được, tôi đồng ý phòng sinh hoạt chung chỉ có một ngọn nến bầu không khí tĩnh lặng cũng như ngừng động lại phải mấy giây qua đi người đàn ông nghĩ là thầy thuốc kia mới lầm bẩm một câu tại sao chú em không để lại địa chỉ nhỉ Vậy thì anh đây còn lấy được vài thứ trên thi thẻ của chú em. Nghe như thế là nguyện rũa nhưng thực ra là đang khuyên nhủ. Lên làm bộ nghe không hiểu, nhìn rắn đen và nói Không cũng chẳng thì tôi cũng chẳng có khả năng sống sót. Cược rồi ít nhất còn có chút hy vọng. Tôi sẽ không ngồi chờ chết đâu. Nghe được lời này ngai con mắt trí tuệ vốn định lên tiếng đành ngậm miệng lại bởi vì ông cũng chẳng thể cho hắn thấy được hy vọng khác. Tôi rất thích tính cách này của chú em. Rắn đen cười ha ha Tôi cũng rất thích Mấy người bạn trước của tôi đều thích À đều là tính cách này Mỗi năm tôi đều đặt một bó hoa trước bia mộ của bọn họ Người đàn ông nghi là thầy thuốc kia Bè ngoài giống như đang phụ họa mỉa mai Nhưng thực tế lại âm thầm khuyên nhủ Gã không hề quan tâm rắn đen giỏi đánh nhau hơn mình Cứ muốn nói gì là nói Ông anh thầy thuốc chắc chắn là ăn đủ Với cái tính cách này của mình Lên âm thầm cảm kích một câu Hắn nhét đặc tính phi phàm của thợ săn Vào trong hộp thuốc lá bằng sắt Giao cho người hầu dẫn hắn vào đây nhìn đối phương đi tới trước mặt còn mắt trí tuệ ông ta đếm đủ 400 bảng tiền mặt từ cái túi đeo bên cạnh rồi bảo người hầu đưa cho rắn đen rắn đen tùy ý liếc nhìn rồi nói tôi tin tưởng ngài còn mắt trí tuệ anh ta móc ra một chiếc hộp gỗ nhỏ trước ngực cúi người đặt lên mặt đất dùng sức đẩy một cái vật phẩm đó trượt tới trước mặt lên không hề thông qua người hầu ngón tay lên vừa chạm đến bên ngoài hộp bên tay lập tức xuất hiện hiện tượng huyễn thính khẽ khẽ sinh ra cảm giác sóc nảy mạnh mẽ dẫn tới choáng váng với hắn thì đây không phải chuyện gì khó chấp nhận trình độ này thậm chí còn không bằng âm thanh hư ảo lúc mà đám người chính nghĩa khẩn cầu sau khi ngồi thẳng người dậy Glenn cẩn thận mở hộp gỗ ra thấy bên trong có một lỗ tai lỗ tai này giống y như thật chỉ là màu sắc hơi đen có mấy chỗ đã thối rữa và chảy mù tôi phải sử dụng nó thế nào Glenn mở lời hỏi rắn đen trả lời một cách thở ơ Cậu cầm nó mà không bao tay, chính là đang sử dụng nó. Tốt nhất cậu nên về nhà rồi thử, thử lúc nào ở một mình ấy. Lên không hỏi thêm nữa, đóng hộp lại, đặt vào trong túi áo, sau đó bày ra lũ cười gượng. Nó khiến tôi cảm thấy hơi chóng váng. Sau mấy giây trầm mặc ngắn ngủi, người đàn ông nghi là dược sư đột nhiên hét lên. Tôi muốn mua tủy kết tinh của suối nguồn tinh linh, ai có? Giọng nói của gã quanh quẩn như không ai trả lời. Dược sư trẻ môi lầu bầu, thật là Chẳng khi nào hỏi mà có cả. Có lẽ cậu nên đặt vé tàu đến đảo Sunia. Ngài con mắt trí tuệ mỉm cười chọc một câu. Suối nguồn tinh linh còn được gọi là suối vàng Sunia. Nghe tên đã biết nơi sinh sản của nó. Nước suối của nguồn suối tinh linh khá là thường thấy là một thứ rất có linh tính. Tùy kết tinh thì lại thuộc về vật liệu phi phạm không dễ mua. Cuộc tụ hội về sau lại có thêm mấy giao dịch thất bại. Ngài con mắt trí tuệ vỗ bản nói hôm nay đến đây thôi giờ theo lệ cũ rời đi từng người mỗi lần cách nhau ba phút từng người rời đi mỗi lần cách nhau ba phút là sợ có người ra khỏi đây sẽ theo dõi hay thậm chí cướp bóc thành viên khác của tụ hội sau Tuyên nhận được nhắc nhở của ngài con mắt trí tuệ đứng dậy được người hầu dẫn khỏi căn phòng đến cạnh cửa lớn hắn cởi áo choàng mũ trùm trả đối phương sau đó dọc theo con đường trong trí nhớ trở lại cửa sau của quán rượu người dũng cảm tiếp đó tháo mặt nạ sắt băng qua phòng bếp trong đống tạp âm chó sủa người giống nhìn thấy Caspa đứng bên ngoài phòng chơi bài thấy cậu có thể trở lại tôi rất vui ông già mũi đỏ này rõ ràng thở phào mấy vết thương dữ tợn trên mặt ông như đang run lên lên tới gần ông ta đe thấp giọng hỏi về sau vẫn còn tụ hội thế này chứ coi bộ cậu chưa nhận được thứ cậu muốn báo tát trên cao tôi cho rằng cậu không cần lãng phí thời gian thêm nữa Caspa đảo mắt nhìn vị khách khiến người ta lo lắng này có lẽ qua vài ngày nữa cụ thể tôi không rõ, coi cậu có đuổi kịp hay không? lên gật đầu, sau đó hỏi: Marik có ở đây không? cậu muốn thử thuyết phục anh ta? không, nó chỉ chọc giận anh ta thôi. Caspar trầm giọng cảnh cáo: anh ta ở trong phòng đánh bài phía sau. không, tôi không tính thuyết phục anh ta mà phải cố hết sức cách xa anh ta ra để tránh cho đúng xác sống của anh ta tạo phản. lên sờ vào chiếc còi của A-Cot trong túi áo, tôi hiểu rồi anh lập tức rời khỏi quán rượu người dũng cảm, đến căn phòng ở quận Đông, lượn một vòng rồi trở về phố Minsk. Ở trong phòng đánh bài, Maric đặt cược tất cả thẻ bạc, tự tin tràn đầy lật ra lá bài cuối cùng. Anh ta có ba lá ca, một đôi chín. Sắc sống ngồi đối diện anh ta lại là một đôi sáu và một con tám. Đột nhiên, sắc sống chủ động lật ra lá bài cuối là một đôi sáu. Ván này, bốn con sáu thắng. Maric sắc mặt tái nhợt sửng sốt Giọt cảm giác ánh mắt tất cả sắc sống chung quanh đều lạnh lùng nhìn về phía mình. Mấy phút trôi qua, anh ta bước chân phù phiếm rời khỏi phòng lính bài, suýt nữa té ngã ở cửa, mà đám thuộc hạ thường vây quanh ta thì ngã đầy trong phòng. Hôm nay trước hừng đông, đừng cho người tiến vào. Mauric nhìn Caspar đang ngạc nhiên, dặn dò với giọng điệu trầm khàn. Anh ta móc khăn tay màu trắng ra, lau khóe miệng, phía trên đã nhiễm lên một chút u lam cảm theo sắc đỏ. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Kaspar, Maric tùy tiện tìm ghế tượng ngồi xuống, gọi một thùng bia Southwell. Anh ta ngồi uống với ánh mắt đỡ đẫn, ngờ ngác rất lâu. Số 15 của phố Minsk, lên tiến hành tuần tự rửa mặt về phòng, kéo rèm cửa sổ. Chờ đợi mười mấy phút, xác nhận chung quanh đã không còn điểm sáng linh tính. Hắn mới bắt đầu tự kêu gọi mình tự mình hưởng ứng, mang theo cả cái hộp gỗ chứa cái lỗ tai vào không gian thần bí trên màn sương mù màu đen. Ngôi sao lòa thẫm hư ảo điểm suyết cho bên dưới không chút lấp lánh. Tên ngồi vào chiếc ghế cao nhất ở trên bàn dài cổ xưa, mở hộp gỗ ra. Lần này hắn không hề xuất hiện hiện tượng nguyễn thính, cũng không có cảm giác choáng. Sương mù xám bao la giống như đã ngăn cản tất cả âm thanh. Tên lập tức thở vào nhẹ nhõm, càng có lòng tin với thử nghiệm tiếp theo. Đó là lòng tin về phương diện an toàn. Suy nghĩ xoay chuyển trong đầu, hắn che tính lực của mình, đồng thời thử nghiệm mấy lần để xác nhận hiệu quả không tệ, lên hài lòng gật đầu vươn tay, nắm lấy lỗ tai đen có dấu vết thối giữa nọ. Cảm xúc lạnh lẽo trơn trượt sọc vào đầu, hắn không hề nghe thấy âm thanh của tồn tại vĩ đại như là rắn đen miêu tả. Bị ngăn cách hoàn toàn luôn rồi sau Như vậy thì không được. Chỉ sử dụng thôi là không được. Lên nghi ngờ lầm bầm, suy nghĩ xem nên dùng cách nào để kích phát tác dụng. Mười mấy giây trôi qua, hắn hiện ra một tờ giấy tính bắt trước là quá trình thăm dò mặt trời vĩnh hẳng lúc trước lần đó hắn mượn nhờ vào thần huyết nhìn thẳng vào mặt trời vĩnh hằng lần này chỉ là dùng vật phẩm còn sót lại của người lắng nghe khẳng định là sẽ không nguy hiểm như lúc đó lên viết ra câu xem bói nguồn gốc của vật phẩm này hắn hít vào một hơi còn người đậm màu tiến vào giấc ngủ trong thế giới mơ hồ vỡ vụn và mờ mịt lên nhìn thấy một người đàn ông đang dãy giụa trên mặt đất gã lăn lộn gào ghét thảm thiết con mắt lồi ra cơ thể phồng to như bong bóng vô số lông tóc trở nên vừa đen vừa dài tiếp đó một giọng nói cực kỳ tà ác và ô uế truyền vào tai lên nháy mắt thức tỉnh hắn các với lời thì thầm và tiếng gào thét trước khi tiến vào không gian thần bí trên màn sương mù xám giọng nói này có sức xuyên thấu và có tính mục đích chủ động hơn lên bịt tai ngăn cách những lời phía sau nhưng trong đầu vẫn quân quẩnh quanh quẩn giọng nói vừa lẫy hắn nhìn thấy mạch máu và gân xanh của mình đang gồ lên như những con rắn độc to lớn đang nhúc nhích bùm mặt máu nứt tung gân xanh thoát khỏi thân thể lan tràn ra bên ngoài thành những xúc tu trơn trượt đầy hoa văn tà ác màn sương mù xám khẽ lắc lư khiến cung điện cũng như chỗ ngồi của người khổng lồ này xuất hiện không ít dấu hiệu bị ăn mòn các với lần của mặt trời vĩnh hằng lên vẫn sót lại lý trí không có lăn lộn trên đất hắn nắm chặt tay vịn ghế đau đớn chịu đựng qua mấy giây thì màn xương xám trở lại bình tĩnh giọng nói tà ác quanh quẩn trong đầu lên cũng triệt để lắng lại những sợi xúc tu rơi xuống mặt đất miệng vết thương của hắn bắt đầu khép lại nhanh chóng. Chào hỏi biết thần linh rõ là một chuyện nguy hiểm, mặc kệ là dùng cách thức nào. May mà lần này không có nhìn thẳng vào chúa sáng thế chân thực, bằng không sự điên cuồng và mất khống chế, sẽ còn sót lại, ảnh hưởng đến thân thể trong thế giới hiện thực. Lên suy yếu ngả vào lưng ghế, không một tiếng động tự diễu bản thân. Quá trình vốn nằm trong dự liệu của hắn, trình thẻ, cũng không hề vượt qua khống cua han chinh the cung khong Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy bất ngờ là chúa sáng thế chân thực hình như còn mạnh hơn mặt trời vĩnh hằng một chút. Ok như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc chuyện ở đây anh em nhé mình phải đi đón con đã bye bye mọi người.